Đối mặt với gã áo đen đang vụt đến như một tia chớp xẹt lỗ ẩn chỉ còn cách thoái lui Thoái lui một cách gấp gáp, Vì trong tay ông không có đào Và cánh tay phải không thể cử động Vì ông không biết gã áo đen này Có bản lĩnh gì mà dám tung cả thân người phóng tới Nói rằng gã vụt đến như một tia chớp Không chỉ vì tốc độ của gã rất nhanh Mà cơ thể gã thực sự lấy ra Những tia sáng trắng xanh hệt như chớp giật Thì ra Khi cánh tay của gã vẫn được ra đòn Lớp vải đen trên cánh tay bỗng toạc ra để lộ ba lưỡi dao sắc bén lần lượt ở mé dưới và mé ngoài của cánh tay. Người đao 16 lưỡi Quả nhiên là người đao 16 lưỡi lỗ ân không khỏi ấn lạnh trong lòng. Ông đã biết tại sao gã áo đen dám lao cả người phóng tới. Vì toàn bộ cơ thể gã đều là những mũi đao sắc nhọn. Mặc dù lỗ ân cũng từng là thiết huyết đao khách nhưng thân phận của ông chỉ là một thị vệ là một lính quen, vì vậy không biết nhiều chuyện trong võ lâm. Đặc biệt là những kỹ xã võ công cao siêu và có phần tà môn. Nhưng vì vũ khí ông sử dụng là đao, nên ông đặc biệt quan tâm đến những ngón võ, những môn phải có liên quan đến đao. Hệ có thời gian rảnh rỗi, ông lại bỏ trăm phương nghìn kế tìm đến những cao thủ võ lâm để cầu học đao kỹ. Ngay cả khi đã vào nhà họ lỗ, ông vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè trước đây nên cũng nghe ngóng được ít nhiều biến cố lạ trong giang hồ. Hơn 10 năm trước, lúc đó ông đã ở nhà họ lỗ, mặc dù đã nhiều năm không tiết huyết đau khách, nhưng vẫn có người bạn cũ gửi đến cho ông một bức thư. Trong thư kể rằng lưỡng quảng bạo loạn, Tổng đốc lưỡng quảng sang người bí mật chuyển rất nhiều châu báu vào đội cổ phế kinh. Đến sông Hoàng Hà, bị mấy sát thủ khắp người đau nhọn trận giết, toàn bộ hàng hóa bị cướp sạch trơn. Đây chính là vụ án người đao máu rửa bến Thương Lâm, nổi tiếng cuối đời Thanh. Tương truyền, người đao trên mình ẩn tàng 16 lưỡi đao sắc bén. Vì vậy, mọi người gọi họ là người đao 16 lưỡi. Giãn ông sau này nếu gặp, cần phải hết sức thận trọng. Chú Thích Lưỡng Quảng, tức Quảng Đông và Quảng Tây Hết chú Thích Lộ Ân vừa nhìn thấy hai gã áo đen đã cảm thấy đau khí ngút trời liền thẩm đoán hai gã áo đen này chính là người đau 16 lưỡi bởi vậy ông mới nhanh chóng ra tay trước thẳng tay sử dụng chiêu phi đao giết địch tiêu diệt một tên trước đã rồi tính sau nếu không để hai kẻ đó liên thủ để hai kẻ đó liên thủ chắc chắn ông sẽ không còn cơ hội sống sót lúc này người đau đã nhảy tới hai bước Lớp bảo đen trên tứ chi đều đã tách ra Quả nhiên chỗ nào cũng có ba mũi đau nhọn Lỗ ẩn lại càng cảm thấy ớn lạnh Tựa như vừa lọt thỏm vào hang sâu băng giá Ông biết Mặc dù trước mặt chỉ có một người đau Nhưng ông vẫn không còn cơ hội Không phải vì tay phải tê liệt Hay vì vết thương trên vai Cho dù tất cả những điều đó đều được khắc phục Nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian còn chắc chắn không thể có cơ hội đánh thắng hoặc thoát thân động tác của gã người đao mong lẹ như chớp tứ chi thi triển khác nào vô vàng tê chớp lóe, xuất chiêu như lốc cuốn liên hoàn lại như ánh chớp liên miên không tắt hơn nữa gã chỉ mới lộ ra 12 lưỡi dao vẫn còn 4 mũi chưa hiển lộ và chưa hiển lộ mới là sát chiêu nguy hiểm thực thụ lộ ẩn né tránh rất khó khăn gần như chỉ lăn lê trên đất Không phải là ông không đứng dậy nổi mà ông đang cố ý tỏ ra kém cỏi Cũng là một phương pháp khác để kéo dài thời gian. Một sát thủ tầm cỡ như người đao mới sáu lưỡi, bất kể trước mặt là cao thủ hay người kém cỏi vẫn sẽ vận toàn lực để chém giết, tuyệt đối không nương tay. Nhưng họ cũng tuyệt đối không chịu lăn lê trên đất để truy sát kẻ chắc chắn phải chết kia. Vì dù sao họ cũng là sát thủ số một trong giang hồ. Cho dù giết người, Cũng phải giết cho đẹp, cho phong độ. Vì vậy, lâu Ân chỉ cần ứng phó với những lưỡi đao nhọn trên hai chân của đối thủ. Nhờ vậy lực công kích cũng giảm đi một nửa, kéo dài được gấp đôi thời gian. Nhưng kéo dài thời gian cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Ông không có ai giúp sức, trong khi kẻ kia đã có quân tiếp viện. Đó chính là nhân khám sát thủ vừa di chuyển khối đá Thái Hồ định dông tới giáp công lúc này nhân khảm đã di chuyển xong khối đá Thái Hồ đang chuẩn bị chuyển động chậu lá sen để nhảy sang khám diện bên này tập hậu khi nãy lúc chậu sen bị đẩy đi bốn dĩ đã lộ ra chỗ trống có thể trực tiếp băng qua nhưng vì nhân khảm lại di chuyển đá Thái Hồ khiến toàn bộ khám diện tiếp tục thay đổi cần xoay chuyển góc độ của chậu lá sen mới có thể đi qua được Động tác của người đao đã nhanh hơn rõ rệt Xem ra gã muốn giải quyết xong lộ ân Trước khi trợ thủ kịp đến Giết chết một đối thủ như thế này Sẽ lập được công lớn Tại sao lại phải chia sẻ với người khác Đòn tấn công của người đao Chiêu thức dứt khoát Động tác đẹp mắt Nhưng nếu muốn nhanh chóng xử lý lộ ẩn Gã buộc phải gia tăng sức tấn công Dưới chân lên gấp bội Lộ ẩn mặc dù liên tục lăn lộ trên mặt đất Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tay chân của đối thủ Ông đang đề phòng 4 lưỡi đao còn lại Ông nghĩ thầm Người đao đột ngột đẩy nhanh nhịp tấn công Mục đích có lẽ là dồn ép ông đến mức tay chân quỳnh quáng. Chỉ biết bù đầu ứng phó với 12 lưỡi đao Sau đó thình lình tung ra bốn lưỡi đao Ở một vị trí khó lường nào đó Rồi một đòn tiết ông về diêm Vương Người đao đột nhiên tung chân đá mạnh Cú đá này khiến Lộ Ân cảm thấy rất quái lạ. Vì gã không dùng ba lưỡi dao ở phía trước và hai bên ống chân để tấn công. Góc độ của cú đá cũng có vẻ không hợp lý. Lộ Ân gần như không cần tránh né, cú đá đã đi sượt qua cơ thể ông. Cú đá trượt có vẻ tung lên cao thái quá, đầu gối hình như cũng duỗi thẳng quá mức. Nhưng tư thế này có thể dồn nhiều lực hơn vào góc chân để giáng thẳng xuống một cú sấm sét. Lỗ Ân đã nhận ra chiều này của người đao tương tự như chiều đập ngược trong cương pháp Bắc Lộ, nhưng trong chiều này tại sao lại kèm thêm hàn quang tứ tán? Đến khi Lỗ Ân phát hiện ra những ánh hàn quang đó là một lưỡi đao, phản ứng của ông đã trở nên quá muộn. Mặc dù ông đã nghiêng người né qua được hơn nửa thước, nhưng mũi đao đã kịp vạch thành một nhát cắt đỏ tươi từ sau lưng đến dưới nét ông. Chớp mắt nhát cắt đã loang rộng thành một mạng lớn đo loe sắc máu. Người đau vẫn tiếp tục xuất chiều, thế tấn công liên miên không dứt. Chân phải ra đòn vừa hạ xuống, chân trái đã nhanh chóng bật lên không trung. Lộ ẩn còn chưa cảm nhận được đau đớn. Trên cơ thể của ông đã xuất hiện vết thương thứ hai, rồi vết thương thứ ba. Người đau đã dùng đến hai lưỡi đao bí mật dấu dưới góc giày. Lỗ Ân còn né e tránh, cũng chỉ kịp không để hai lưỡi dao vừa xuất hiện đâm trúng chỗ hiểm. Trong tình thế trước mắt, mới chỉ rách ra đứt thịt vẫn còn là may mắn. Nhân khảm mới đến giáp công là một gã cao to, lực lượng, võ nghệ cao cường. Hắn dễ dàng dịch chuyển trậu lá sen sang một hướng khác. Giờ đây, giữa hắn và lâu Ân đã không còn chứng ngại vật gì ngăn cách. Trước mắt hắn chỉ còn một khoảng quãng đường chừng hai bước chân và phần lưng hoàn toàn trống trải của lỗ ân. Hắn chỉ cần bước lên, đâm một đao hoặc tung một cước là có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng. Người đao cũng nhận ra được điều này nên gã đột ngột tung mình lên không trung rồi hai chân cùng phòng xuống. Định một chiêu lấy ngay mạng lỗ ân vì chỉ chậm trễ một chút thôi không những phải chia sẻ thành quả với người khác Mà thậm chí toàn bộ công lao đều rơi vào tay kẻ kia. Cơ thể đã vọt lên không, hai chân cũng đã vật lên cao, gã định đạp thẳng hai chân xuống, hai dao cùng chém, quyết giết lỗ ẩn ngay lập tức. Nhưng chiêu thức càng hiểm ác, lại càng dễ cho kẻ khác cơ hội. Người đào đã sử dụng chiêu này hơi gấp, nên đã giúp lỗ Ân đang lăn lộ dưới đất túng ngay được một con đường sống. Lộ Ân không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến đấu đẫm máu kinh hồn nên mặc dù ông đã bị thương và liên tục tránh né nhưng chưa hề rời mắt khỏi mọi động tác của đối thủ. Cũng giống như trên chiến trường cho dù thương tích đầy mình tình hình hỗn loạn vẫn phải giữ được tỉnh táo để quan sát kỹ đối phương. Nếu không người chết đầu tiên chính là bản thân mình. Người đau 16 lưỡi toàn thân đều là đau sắc bị một sát thủ cũng chính là một thư vũ khí giết người như thế chặn đường còn có cách nào phản kháng có gia đòn phản công cũng khác gì tự đưa đầu vào lưỡi đào của đối phương trừ phi đối phương tự mở cho mình một con đường sống người đào bật tung hai chân phóng lên không chung vừa hay đã đem lại cho Lô Ân một con đường sống một cơ hội trong trước mắt như vậy cũng chỉ một người từng bao phen kinh qua gió đao mưa máu trên chiến trường như Lô Ân mới nắm bắt được. Người đao vật lên không cao vì lỗ ân đang lan trên mặt đất. Gã chỉ cần nhún khẽ đã ở bên trên ông. Người đao hạ xuống cũng rất nhanh vì tốc độ là yếu tố quan trọng nhất của sát chiêu. Lỗ ân cũng tung mình lao đi mặc dù tốc độ không nhanh bằng người đao nhưng chính tự thao tác lại ít hơn. Ông chỉ cần lao lên phía trước. Bởi vậy, Khi hai gót chân của người đao vừa dán xuống ông đã dán người sát đất trượt qua khe hở không lần lắm giữa bàn tọa của người đao và mặt cỏ lao vụt đi. Hai lưỡi đao dưới gót chân của người đao đã mất mục tiêu khiến gã hết sức bất ngờ lập tức biến chiêu. Gã không thể ngã phịch xuống đất lại không thể để mũi đao cắm ngập xuống đất bùn chỉ thấy gã đánh ngang cơ thể sang bên cạnh một tay trống xuống mặt đất rồi thu hai chân lại đã ngồi trống hỗn ở đấy Lúc này, chỉ cần gã đứng thẳng dậy, đá ngược hai chân về phía sau, thì lỗ ân vẫn nằm trong phạm vi tân công của gã. Và gã đã thực hiện đúng y như vậy. Những phản ứng liên tục kiểu này chính là bản năng của những sát thủ lành nghề như gã. Nhưng gã lại bất ngờ thêm một lần nữa. Không chỉ bất ngờ, gã còn cảm thấy có một gánh nặng đột ngột tràng lên cơ thể. cả hai cú đá liên tục về sau đều không trúng đích dường như phía sau gã không hề có lỗ ân vì khi lỗ ân trượt qua dưới người gã nửa thân trên vừa mới lao qua ông đã lập tức giơ cao hai chân lên dùng hai cẳng chân quặp lấy thắt lưng của đối phương chân đã có điểm đặt lỗ ân lập tức dồn sức kẹp chặt rồi vận lực vào thắt lưng nửa thân trên lập tức bật lên ông quăng dại da cá trên cổ tay trái ra Quấn quanh gốc cánh tay trái của người đao, Sau đó treo cơ thể mình lên Kéo thật mạnh dài ra cá về phía sau Mặc dù bàn tay phải không thể cử động Nhưng nửa cánh tay phía trên Vẫn có thể vòng qua dưới nách người đao, Ghi chặt lấy vai phải của gã Bẻ thật lực về phía sau Ông đưa đầu tí mạnh vào gáy của đối phương Như vậy toàn bộ cơ thể của ông Đã bám chặt trên lưng người đao. Thực hiện xong một loạt động tác này Cũng là lúc người đao thu hai chân vừa liên tục đá ngược về Phản ứng của người đao rất quyết đoán Không để lỗ ân kịp tỉ vào gáy Gã lập tức xoay đầu thật mạnh Xoay đầu, xuất đào Thanh đào thứ 15 lóe lên chói lóa Lao thẳng vào khóe mắt lỗ ân Lần xuất đao này vô cùng bất ngờ Vị trí xuất đào cũng là chỗ mà lỗ ân nằm mơ cũng không thể ngờ tới Mũi đào vọt ra từ trong miệng gã Đúng vậy, mũi đào thứ 15 được gã giấu trong miệng. Mũi đào nhắm thẳng vào khóe mắt lỗ ân. Lỗ ân lập tức ngửa đầu về phía sau. Đã không thể chặn được cú xoay đầu của gã. Đã không thể cự lại mũi đào sắc bén. Chỉ còn cách né tránh. Người đào chỉ muốn đoạt mạng trong nháy mắt. Nếu không gã sẽ bị mất mặt. Sát chiều hiểm độc đã tung ra, nhưng lại không hạ sát được lỗ ân mà ngược lại còn bị đối thủ đang trong cơn ngắc ngoại bám chặt lấy người, đẩy gã vào tình cảnh vô cùng bê bối. Gã bắt buộc phải sử dụng tới mũi đào thứ 15. Nếu như lại vô hiệu, gã bị vẽ mặt đã đành, mà những ngày tiếp theo hẳn là khó sống yên ổn. Mũi đào đã dừng lại trên mặt lỗ ân, vì ông không muốn nhảy xuống khỏi lưng người đao, nên đánh phải dùng mặt của mình để đỡ lấy mũi nhọn. Lộ Ân đã suy tính rất kỹ mới quyết định làm như vậy. Nếu ông nhảy xuống, chưa nói đến chuyện bị giáp công từ hai hướng, mà gã người đao đã bừng bừng lửa giận này chắc chắn sẽ bất chấp tất cả không từ thủ đoạn mà giết ông lập tức. Vì vậy, khi không còn tránh được nữa, ông đánh đưa mặt ra hứng lấy mũi đao. Thực ra ưu điểm lớn nhất của Lỗ Ân trong khi giao chiến là biết kịp thời chấp lấy những thời cơ trong nháy mắt. Lúc này. Người đao đã dây đầu vươn cổ đến hết cỡ Góc độ và vị trí này khác nào Mũi tên mạnh sắp bắn hết tầm Tốc độ xuất đao không thể quá nhanh Lực đâm cũng không quá mạnh Nhưng đây cũng là góc độ Mà lộ ân không thể né tránh thêm được nữa Lưỡi đào sắp bén đã sắp dạch qua cổ ông Bởi vậy Ông chỉ còn cách không lùi mà tiến Nhằm lúc lưỡi đao đã hết nhanh hết mạnh Mở miệng ra cắn ngay lấy lưỡi đào Máu phun trào từ miệng của lỗ ân Đầm đìa trên ngực ông và trên lưng người đao Lưỡi đao đã rạch đứt khỏe miệng và lưỡi của lỗ ân Nhưng may mắn thay cái mạng vẫn là của ông Lưỡi đao vô cùng sắc bén Vết thương máu tuôn như suối Nhưng lại không thấy đau đớn Lỗ ân dạn dày chinh chiến vẫn giữ được tỉnh táo Máu tươi linh láng không hề khiến ông sợ hãi Người đao không thể thu đao góc độ xoay đầu của gã đã đến cực điểm nên không thể vận nhiều lực mặc dù lỗ ân đã cắn phải mũi dao, nhưng với góc độ và vị trí của ông có thể vận sức mạnh của cổ và lưng hai hàm răng như sắt kẹp chặt lấy mũi dao. lỗ ân quyết định không buông dao. nếu buông chắc chắn sẽ không còn cơ hội để cắn lại nữa ông sẽ chết tức khắc người dao cũng không dám buông gã biết một khi nhường lại dao. Đối thủ đang bám chặt trên lưng cũng sẽ cho mình một đòn chí mạng. Thoáng chốc cục diện đã biến đổi. Người đao buộc phải nhận ra một sự thực. Đối thủ của gã rất khó nhằn. Gã cũng đã nhận ra tốc chiến tham công là hết sức sai lầm. Giờ đây buộc phải nhờ đến trợ thủ giúp sức. Người đao rất thông minh. Gã sai người đi, khiến phần lưng của lỗ ân lộ ra trước mặt trợ thủ. Người đao cũng rất vù xuẩn Sau khi xoay người lại liền vội vàng lưu nhanh về phía sau Muốn đưa lỗ ân tới trước gã trợ thủ càng nhanh càng tốt Người đao nghĩ ra được Một tay giang hộ lão luyện như lỗ ân cũng có thể nghĩ ra được Người đao mới lùi lại được một bước Lỗ ân đã nhanh chóng hạ hai chân đang quặp bên hông người đao xuống Cũng bước lùi thật nhanh về phía sau Tự dưng mọc thêm hai chân Bước lùi càng trở nên gấp gáp và loạn trọng. Lại thêm nãy giờ người đào phải đeo lỗ ân trên lưng nên vừa lùi một bước cả hai đã cùng ngã ngửa về phía sau. Gã nhân khảm cao lớn phía sau đang đứng đầu ra quan sát trận huyết chiến quái dị giữa hai người. Nhất thời không biết nên làm thế nào để giúp đồng bọn. Đến tận khi hai con người đang bám chặt lấy nhau ngã nhau về phía hắn hắn vẫn không kịp phản ứng. Thực ra nhân khám cũng có cái lý của hắn Hắn không thể vung đao đâm hay chém tới Vì hai người kia đang dính chặt với nhau Chỉ cần vị trí có chút thay đổi Sẽ ngộ sát phải đồng bọn Cho dù không đã thương đồng bọn Nhưng một cú đâm mạnh Rất có thể khiến lưỡi đao sắc lẹ Mà hai người kia đang răng rật bằng miệng Sẽ giết chết cả hai Nhân khám còn đang do dự Hai người đã đổ xuống trước mặt hắn Hắn vùng tay trái chụp lấy bả vai lỗ ân nhưng không biết nên đẩy hay nên kéo. Thế là dưới lực quán tính của cú ngã hắn cũng bị đẩy lùi về phía sau. Nhân khảm va mạnh vào chậu sen phía sau bả vai của lỗ ân đập vào ngực hắn. Cú va đập không mạnh vì tay trái của nhân khảm đã cản lại phần nào. Bả vai của người đau đập vào ngực của lỗ ân cũng không mạnh vì hai người đang cùng cản lấy một lưỡi đau không ai giảm vận lực. Ai cũng đang cố gắng hết sức để không chế cú ngã Lộ Ân cảm thấy đau đớn thấu xương tủy Nhân khảm nhất thời không biết nên giải quyết lộ Ân thế nào Nên đã vận kình vào tay trái Bóp xuống thật lực Lộ Ân cảm thấy xương bả vai sắp bị bóp nát đến nơi Nếu không phải trong miệng đang cắn thanh đau Hẳn ông đã rú lên thảm thiết Lộ ẩn không có cách nào đối phó với nhân khảm sau lưng Chỉ cố gắng đá ngược hai cú về phía sau Nhân cảm dễ dàng tránh được hai cú đá đều trúng lên chậu thả sen. Cước lực cực mạnh khiến chậu sen rung lên bần bật, nước trong chậu cũng cuộn thành xoáy nước. Nước trong chậu sen không nhiều, vì trong chậu sen phần lớn là bùn nhão dùng để trồng sen. Nhưng lượng nước ít ỏi đó vẫn có thể tạo xoáy, hơn nữa càng xoáy càng lớn. Chớp mắt, nó đã biến thành xoáy nước bùn, rồi thành xoáy bùn. Cảnh tượng này Rất nhiều người trong vườn đã nhìn thấy. Những nhân khảm mai phục ở vị trí cao đều nhìn thấy. Lỗ thịnh nghĩa đang đứng trên con đường nhỏ cũng nhìn thấy. Nhưng không ai lên tiếng. Có người quá kinh ngạc nên quên. Có người biết nhưng không muốn lên tiếng. Từ trong xoái buồn bỗng thò lên một bàn tay thô kịch bẩn thỉu đen đúa, chi chít phải như mình cá Cánh tay chụp ngay lên nhân khảm, vặn thật mạnh. Tiếng sương gãy răng rắc ghê rợn vang vọng đến tất cả ngóc ngách của khu vườn. Nhân khảm còn chưa kịp kêu lấy một tiếng, đã bị cánh tay lô tuột vào chỗ sen. Người đào vẫn ngoẹo đầu về phía sau nên đã nhìn thấy tất cả. Dường như gã biết đó là thứ gì, nên đột ngột bất chấp mọi thứ, nhả ngay lưỡi đào trong miệng ra, hét thật lớn bằng một giọng the thế. Quỷ nước lên bờ rồi, quỷ nước lên bờ rồi. Lộ Ân chẳng cần biết quỷ nước là thứ gì Ông không nói không rằng Cắn chặt lấy lưỡi đao Rồi cúi đầu đưa thẳng lưỡi đao về phía trước Ông không muốn để người đao Tiếp tục la hết nữa Chỉ khi gã chịu cầm miệng Ông mới được giải thoát Miệng của Lộ Ân dính chặt vào miệng của người đao Không hiểu đầu còn lại Của thanh đao có hình thù thế nào Nhưng mặc kệ nó mang hình thù gì Một lưỡi đao sắc lạnh mạnh như tờ giấy trôi vào cổ họng Hẳn không phải chuyện gì hay ho cơ thể mềm nhũn của người đao mang theo lỗ ân ngã phịch xuống đất người đao không bao giờ có thể đứng lên được nữa vì gã đã, đã nhìn thấy một cánh tay mang vải cá lỗ ân từ từ đứng dậy vừa ngoảnh đầu lập tức nhìn thấy cánh tay đang gác trên miệng trộm xem mặc dù ông không nhìn thấy tình huống ban nãy nhưng ông biết rõ kẻ cao lớn ở phía sau đột nhiên mất tích chắc chắn có liên quan tới cánh tay này Đây là một cánh tay vô cùng quái dị, là cánh tay của quỷ nước. Một cánh tay giống tay người, nhưng không có hơi người. Vừa nhìn thấy cánh tay này, lộ ân chợt thấy ngừa ngáy, sợ hãi, buồn nôn, tựa như cánh tay bần thiểu nhấp nháp kia, đang thọc ngoái thật sâu vào cổ họng. Ông lập tức quỳ sụp xuống đất, vừa nôn ọe, vừa bò lao về phía hành lang để tránh ra chỗ sen. Từ trong chỗ sen vọng ra một tiếng kêu quái dị không lớn nhưng thật kiến người ta khiếp vía. Tiếng kêu vừa bật lên một vật gì bé tí nhưng chân tay thô kịch lao vút qua không trung vạch thành một đường vòng cung dài, rơi thẳng xuống giữa ao. Lộ thịnh nghĩa hành động cũng gần như cùng một lúc với thứ quái vật kia ông nhanh chóng định thần lại từ trong kinh hoàng khiếp sợ lao thẳng về phía hành lang. phong tầng, mở thủy Vẫn là mệnh lệnh sắc lạnh phát ra từ giọng nói điệu đà của người đàn bà mang mặt nạ li miêu Lời vừa dứt người đàn bà liền biến mất Người đàn bà đứng trên thềm đà cũng đã lùi đâu mất tăm Những gợn sóng trên mặt ao cũng nhanh chóng mất hút Cả lỗ thịnh nghĩa và lỗ ân đều không biết người đàn bà kia nói gì Nhưng những người khác trong vườn đều hiểu rõ phong tầng có nghĩa là bảo vệ căn lầu nhỏ, không cho họ tiến vào. mở thủy tức là mở hết khảm diện ở xung quanh ao, dồn họ xuống ao. Lỗ Thịnh Nghĩa chạy đến hành lang trước Lỗ Ân, nên cũng bị đá văng đến bờ ao trước. Sau khi đứng dậy, ông không vội vã lao trở lại hành lang, vì ở đó lộ Ân đã bắt đầu động thủ với gã nhân khảm vừa tung ra cú đá. Lỗ Thịnh Nghĩa không lao tới trợ giúp chỉ đứng nhìn hai người giao chiến với bộ dạng căng thẳng, liên tục quan sát động tĩnh từ ao nước sau lưng. Dường như cánh tay thô cạch quái dị của con quỷ nước, sẵn sàng lôi tuột ông xuống bất cứ lúc nào. Lộ ẩn cầm đao bằng tay trái. Nháy mắt, thanh đao đã bay khỏi tay ông, nhưng không phải tuyệt chiêu phi đao đoạt mạng, mà là bị đối phương đánh văng đi. Thanh đao cắm phập vào cột trụ hành lang, dùng lên bẩn bật, lưỡi đào xanh đen lóe lên như một vệt sóng gợn. Lỗ Thị Nghĩa bước lên hai bước về phía hành lang, nhưng rồi chợt đứng dựng lại. Dừa ao bỗng nổi lên mấy bong bóng nước, dừng trên mặt nước mà không hề vỡ.